sau khi mọi chuyện ổn thỏa, mình nhất định sẽ quay lại đó để làm rõ trắng đen. Ông tấn vừa nói vừa dúi cái chén vào tay thể lĩnh, đưa tay cầm lấy đôi đũa thở hắt ra một hơi. t h ầ y lĩnh nói: được. Mài này sống chết ra sao, cứ ăn đi đã. cầm nước xong xuôi, thầy tấn mới quay sang hỏi thầy lĩnh: anh lĩnh, chuyện hôm qua r ố t cuộc là thế nào?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 nó đã bị thành thất tình kiếm đâm xuyên. Anh vội vàng phóng buồn ngay mà, hoàn toàn không ngơi nghỉ hay đứng yên phút giây nào. Ông tấn định nói gì thêm nhưng rồi lại thôi. Ông đi ra khỏi cửa nhưng rồi nghĩ gì đó ông quay về phía t h ầ lĩnh. Có chuyện gì anh nhất định phải nói với em đấy. Nói xong ông đi ra ngoài mất hút. Anh lĩnh, anh lĩnh. em tìm một chút manh mối rồi. ông tấn từ bên ngoài h ớ t hải chạy vô, vừa thở vừa nói: em có chút manh mối rồi. em mới lén theo dõi người thanh niên chèo ghe chở mình đi. nó gặp một t i n bịt mặt ở trong ngõ, thế là em xông vô. sau một hồi cha hỏi thì thằng bịt mặt khai nó đến từ cựu thần hội. ha ha ha ha, phen này đám kia bị lộ rồi. thầy lĩnh điềm tĩnh ông không nói không rằng chỉ tay lên bàn một mảnh giấy xếp ngay ngắn đặt trên đó lại một lá thư sao ông tấn tiến đến mở tờ giấy ra chào thầy lĩnh làng thanh mộc thú vị chứ c o n rắn kia tu đã mấy trăm năm mà bị thầy diệt trong tích tắc thầy quả là cao tay nhưng như thế thì hơi n h à m chán quá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 thanh danh đạo nhân thanh cao của thầy vẫn được toàn vẹn thầy cứ nghỉ người mấy hôm cho lại sức ba cậu thanh niên cao to này ngày ăn ba bữa c h ă n êm nệm ấm nên thầy cứ yên tâm với lại tôi thấy bên thầy có thanh thất tinh kiếm coi bộ là b ả o bối đó hôm nào ghé qua cho tôi mượn vài hôm nhé cầu thần hội bái biệt ông tấn vò nát mảnh giấy rồi đập mạnh xuống bàn. c h ú n g no muốn đùa cợt với mình đến bao giờ đấy. Bọn này có ngon thì ra đánh một trận. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net